các bạn đang nghe tại đọc truyện audio nhà ầm ầm suốt từ tối đến giờ bà lầm bầm chửi rủa chạy ra mẹ cha tên sư bố cái đứa đĩ thõa nhà nào cái giờ này còn không ngủ còn phá làng phá xóm mà hả bà bắt được bà lại chẳng úp mẹ mày váy lên đầu mày cho mày ngạt thở mày chết mẹ mày đi chứ còn đang định khí thế chửi tiếp vừa bước ra đến sân thì một cánh tay be bét máu rơi xuống trước mặt Bà nọ rú lên một tiếng, rồi chạy thục mạng. Mà không chỉ nhà bà, mấy nhà khác cũng bị như vậy. Nhà thì cánh tay, nhà thì nguyên cả cái đầu người, ném xuống lăn lông lốc. Xóm làng lại một phen nhốn nháo, những mảnh xác người tử trạng quỷ dị. Bị ném vào, quá đổi kinh hãi. Bởi vì không chỉ có một mình ông lại rời khỏi làng, có những người vì sợ hãi mà khăn gói bỏ xứ, chỉ là chưa được đi đến đâu thì đã bị vợ chồng nhà Khánh Mai giết sạch. Dân làng ai nấy đều túa nhau bỏ ra ngoài đường mà tụm năm tụm ba lo sợ. Ông Hùng, sư thầy và cả thằng bé Nhân nghe tiếng hét thất thanh của người làng cũng đi ra xem sự tình. đến nơi có nhiều người còn quỳ sụp xuống van lạy khóc lóc cầu cứu. Ông Hùng quay sang: thầy ơi, thế này. Sư cũng không biết phải làm gì Lần đầu tiên trong đời Sư chứng kiến sự việc quỷ dị như thế Ở bên kia mặt trời còn chưa tắt nắng Mà quỷ lại có thể hiện thân giết người man dợ như vậy Thoáng một cái Từ một cái đầu người Làn khói đen bay ra tụ lại thành mặt quỷ Giọng nói âm vang <cười> Khóc đi Kinh sợ đi Trốn chạy đi. Còn đứa nào muốn thử trốn nữa hay không? Lời vừa dứt, làn khói cũng tan biến. Vậy là đã rõ. Nguyên nhân tại sao những người này lại chết một cách tàn bạo đến như vậy. Người ta lại mếu máu bởi vì nhận ra chạy trốn là chết. Là quỷ thi đấy. Những người này bị quỷ thi giết Bây giờ đem đốt hết những cái xác này đi Mọi người quay lại Thì nhìn thấy là hắc ra Đằng sau lưng còn vác thêm một xác người bé bét máu Nhưng vẫn còn nguyên vẹn Chính là của ông lại Tao đi một vòng quanh Xem xét thì phát hiện ra cái xác này Tao đưa về đây Về đến gần đây thì lại thấy sự lạ Hay lắm Lần đầu tiên tao thấy quỷ thi giết người giữa ban ngày như vậy Lần này đến đây xem ra không uống <cười> Người làng hoang mang, không hiểu ý tứ của Hắc Gia. Bỗng nhiên, Hắc Gia lạnh lẽo, miệng gần từng chữ. Muốn sống! Tối nay ra đầu làng, đứng trong kết giới của tao! Đoạn Hắc Gia quay đầu đi thẳng, để cho dân làng run rẩy nhìn nhau. Một lát sau, tiếng than khóc đã ngớt. Sư cùng với ông Hùng vội vàng đốc thúc mọi người đi nhặt những mảnh xác vương vãi khắp làng rồi xem có ai nhận được ra là người thân hay không. Có mấy người mau chóng đi kiếm củi chất thành đống lớn, chuẩn bị dàn để hỏa thiêu theo lời của Hắc gia nói. Chương mười bốn diễn viên chính. ở hang quỷ Khánh Mai đã quay về. Khánh để ý thấy càng ngày càng có nhiều tà vật tụ tập. chúng nó là tự động đến đây như là theo một nỗi bản năng kêu gọi. Bây giờ, Sen mới nhìn Khánh. Tốt lắm. Tối nay ta lại có việc cho ngươi đây. Thưa chúa quỷ, Phải chăng là người muốn tôi đi theo quân đội của người để thanh trừng ngôi làng? Đúng vậy. Nhưng mới chỉ một nửa. Chúng ta muốn ngươi đi theo quân đội của ta để quan sát sự việc rồi về báo lại cho ta Chưa, chưa đến lúc thanh trừng <cười> Khánh không hiểu Với tình hình hiện tại và đội quân quỷ này Tắm máu một ngôi làng Chứ thậm chí là ba bốn ngôi làng cũng chẳng có vấn đề gì Tại sao lại là quan sát? Nếu như muốn, người có thể giết chết tất cả mà <cười> Ngu ngốc ngươi không nhớ chúng ta là ai sao? Chúng ta là song quỷ của nỗi đau chúng ta sẽ tìm cách tạo ra những nỗi đau tận cùng bởi vì nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net